Harry Potter và Hoàng tử Lai, chương 7, câu lạc bộ Slug. Harry và Chương Slug Lai lọc Câu 7 bộ dùng nhiều thời gian của tuần cuối cùng trong kỳ nghỉ ngẫm nghĩ về ý nghĩa của hành động của Môfoy ở hẻm Nocturne điều làm cậu băn khoăn nhất là cái nhìn thỏa mãn trên khuôn mặt của Môfoy khi nó rời cửa hàng không có điều gì làm Môfoy trông có vẻ hạnh phúc như thế ngoài một tin tốt lành điều này mang lại cho harry cảm giác hơi khó chịu tuy nhiên cả ron và hermon có vẻ không tò mò về những hành động của moffoy như cậu hoặc ít nhất họ có vẻ phát ngán với việc thảo luận về nó sau vài ngày d â n g tớ đồng ý hắn thật đáng nghi harry à hermon nói đã nói thế với vẻ thiếu kiên nhẫn cô bé lúc đó đang ngồi trên thành cửa sổ trong phòng của Fred và g e o r g e và đặt chân lên trên một cái hộp đựng bìa cứng và ngước nhìn lên miễn cưỡng trong khi đang đọc một bản mới cuốn dịch thuật tiếng Rune nâng cao. nhưng không phải chúng ta đã đồng ý rằng có rất nhiều sự giải thích hay sao có thể hắn đã làm gãy cánh tay của danh tiếng may lời người dịch ron nói một cách nghi ngờ trong khi cậu đang cố làm thẳng mấy cái nhành cây định hướng ở đuôi chổi của cậu cậu còn nhớ cái cánh tay bị quăng lại của mô roy chứ nhưng còn về câu mà nó đã nói đừng quên để giữ cho kẻ đó an toàn harry hỏi tiếp câu hỏi này không biết lần thứ bao nhiêu điều này g i ớ i tớ có vẻ như bovê i n vừa có một trong các vật bị vỡ mà m o phôi muốn cả hai. Cậu đoán chứ gì Ron nói trong khi đang cố gắng cào các vết bẩn khỏi cán chổi của cậu. Vâng, dĩ nhiên Harry nói trong khi cả Ron hay h e r m o n n chưa trả lời cậu nói tiếp: Bố của m o phôi đang ở trong ngục a z k a b a n hai cậu có nghĩ mô phôi muốn trả thù không ron ngước nhìn lên chớp mắt mô phôi trả thù làm thế nào nó có thể làm được điều đó đó chỉ là ý kiến của tớ tớ không biết harry nói một cách chán nản nhưng hắn ta đang đứng sau cái gì đó Giờ tớ nghĩ chúng ta nên để mắt đến vấn đề này một cách nghiêm túc bố của hắn là tử thần thực tử và Harry ngừng lại. Mắt của cậu nhìn vào cánh cửa sổ phía sau Hermon và miệng cậu mở ra một ý nghĩ đột nhiên hiện ra bất chợt trong đầu cậu. Harry! Hermon nói với giọng lo lắng có chuyện gì thế? Cái thừa của cậu lại đau lần nữa à Ron luống cuống hỏi. nó là một tên tử thần thực tử harry nói chậm rãi nó được thay thế bố nó với tư cách là tử thần thực tử một sự im lặng bao trùm lên căn phòng và được r o n ngắt quãng bằng một tiếng cười. cười mô phối nó mới mười sáu thôi harry à cậu nghĩ rằng ai kẻ mà ai cũng biết sẽ cho mô phôi gia nhập à điều này có vẻ không có khả năng harry hormone nói với giọng ngắt quãng ngập ngừng điều gì làm cậu nghĩ đó là về bà mô k i n bà ấy đã không chạm vào nó nhưng nó đã hét lên và giật mạnh cánh tay của nó khỏi người bà khi bà tới để dán cánh tay áo nó lên đó là tay trái của nó nó đã được khắc dấu hiệu đen r o n và h e r m o n n nhìn nhau ừm、um, vâng j o n nói có vẻ một cách không bị thuyết phục tớ nghĩ nó chỉ muốn ra khỏi đó thôi harry à h e r m o n n nói nó đã cho b o g g i n xem thứ gì đó mà chúng ta không thể thấy harry tiếp tục một cách bướng bỉnh một thứ gì đó mà thực sự làm cho b o g g i n sợ hãi đó là cái dấu hiệu tớ biết điều đó. Hắn đã cho kẻ mà hắn đang giao kèo. Bojin thấy cái đó. Hai người thấy Bojin đã xử sự nghiêm túc thế nào với hắn chứ. Ron và h e r m i o n lại trao cho nhau một cái nhìn khác. Tớ không chắc, Harry. d â n tớ vẫn không nghĩ rằng kẻ mà ai cũng biết sẽ cho m o f f o t gia nhập. cảm thấy khó chịu. nhưng hoàn toàn thấy thuyết phục rằng mình đã đúng h a r r y chụp lấy đ ó n g áo t r ò n q u i d d i t c h tới năm mươi cái và rời khỏi căn phòng bà weasley đã nhấn mạnh chúng nhiều ngày rằng không được để đồ cần giặt giũ cho tới phút cuối cùng khi đi xuống tầng thang câu đụng phải g i n n y cô bé đang quay về phòng mang theo một chồng quần áo vừa được giặt sấy cẩn thận em sẽ không vào trong bếp lúc này cô bé cảnh cáo cậu có rất nhiều plan xung quanh đó anh sẽ cẩn thận để không bị mắc vào đó harry cười khá tin tưởng khi cậu vào trong bếp thì thấy flo đang ngồi tại bàn ăn trong một loạt kế hoạch cho lễ cưới của cô với bill trong khi đó bà weasley đang t r o n g chừng mớ c ã i brooklyn từ bóc vỏ t r o n g bà có vẻ thực sự cáu kỉnh. b i l l và mình gần như chắc chắn quyết định chỉ có hai phù dâu. g i n n y và Gabriel sẽ cùng trông rất tuyệt. m ì n h đã nghĩ về việc dùng xem màu vàng hồng nhạt sẽ rất tuyệt cùng với mái tóc của g i n n y À, h a r r y Bà Weasley kêu to cắt ngang vở đ ọ c thoại của Fleur. rất tốt bác muốn giải thích về sự bảo mật được sắp xếp cho chuyến đi tới h o g w a r t s ngày mai chúng ta sẽ lại sử dụng xe của bộ pháp thuật lần nữa và sẽ có những thần sáng chờ tại nhà ga chị thong sẽ ở đó chứ harry hỏi tay cầu huơ những đồ vật q u i d đít lên không bác không nghĩ vậy cô ấy đã đóng trạm ở đâu đó theo thông tin từ bác arthur b à tự bỏ đi mà fleur mơ màng trong khi đang kiểm tra hình bóng tuyệt vời của cô phản chiếu trong cốc trà thật là một sai lầm lớn nếu em hỏi vâng cảm ơn nhiều bà wesley nói một cách gay gắt ngắt ngang lời của fleur lần nữa cháu nên chuẩn bị đi harry bác muốn những chiếc rương sẵn sàng vào tối nay nếu có thể và chúng ta sẽ không phải có những phút cuối chạy đua như thường lệ và thực tế chuyến đi của mọi người vào sáng hôm sau trôi chảy hơn thường lệ cái xe của bộ pháp thuật lượn trước trang trại hang s ó c để đón đoàn người đang đợi với những cái rương được sắp xếp con mèo của hermon cookshank r s được yên vị an toàn trong cái g i ỏ du lịch của nó và h e d w i g con cú của ron p i g w i t c h i n và con cú tía của guinea tên là pigmy puff cùng arno được tống vào lòng. o g r v ê r a n i tạm biệt, Harry. Fleur nói khàn khàn và hôn tạm biệt cậu. Ron theo sau vội vã, t r ô có vẻ hào hứng. nhưng g i n e a bị vướng chân và Ron bị ngã nằm ườn vào bãi đất bẩn dưới chân f l e r bối rối lên đỏ mặt và xung quanh là những vết bẩn bắn tung tóe. Cậu vội vã nhảy vào trong xe. mà chả cần nói tạm biệt tại ngã tư vua không có bác hay c r i c chào đón thay vào đó hai t h ầ n sáng với mặt dữ tợn râu vện h trong bộ trang phục mắt gù tiến về phía chiếc xe khi nó dừng lại và vòng phía sau dẫn họ vào trong nhà ga mà không nói lời nào nhanh lên nhanh lên qua cái hàng rào nào bà weasley luống cuống có vẻ như bà bị bối rối bởi những con người lạnh lùng harry nên đi trước với bà nhìn tò mò vào một thần sáng ông ta gật đầu ngắn gọn kéo tay harry và hướng cậu về cái hàng rào giữa sân ga số chín và số mười cảm ơn tôi có thể đi harry nói một cách cáu gắt giật tay cậu khỏi ông thần sáng cậu đẩy cái xe hành lý hướng thẳng vào cái thanh t r ắ n g cố không để ý người đồng hành im lặng và một khoảnh khắc sau đó thấy mình đang đứng trên sân ga chín h ba phần tư nơi mà con tàu tốc hành bí mật đến h o g w a r t s đang đứng n h ã hơi phía giữa đám đông hơi môn và nhà wesley a theo sau cầu chỉ vài giây sau đó và không thèm chờ để hỏi ý kiến ông thần sáng mặc dữ của cầu harry nhắc ron và hermon theo sát cậu trong sân ga tìm một toa trống chúng ta không thể harry à hermon nói với vẻ xin lỗi ron và mình phải tới khoang của huynh trưởng trước và từng tra các hành lang một lượt ồ、oh, dần mình quên harry nói các con nên lên thẳng trên tàu tất cả các con các con chỉ có vài phút để đi bà wesley a nói Ừm、um, có một học kỳ vui vẻ nhé, john. n b à Weasley, cháu có thể có vài câu được không,” Harry nói và cố gắng tập trung tâm trí của cậu. “Dĩ nhiên rồi,” ông Weasley nói, “trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng theo Harry ra khỏi tầm nghe của những người khác.” Harry đã nghĩ đi nghĩ lại việc này một cách cẩn thận và đi đến kết luận rằng nếu cậu phải nói cho ai ông wesley là người thích hợp nhất bởi vì ông làm việc trong bộ pháp thuật và ở trong vị trí tốt nhất để tiến hành điều tra thêm và thứ hai bởi vì cậu nghĩ điều này không đến mức làm ông wesley phát khùng lên cậu có thể thấy bà wesley và ông thần sáng dữ t ậ n cùng hướng mắt nghi ngờ về họ khi họ đi ra t h ì chúng cháu đang ở hẻm xéo harry bắt đầu nhưng ông wesley chặn cậu lại với bộ mặt nhăn nhó có phải bác đang được phát hiện ra nơi mà cháu ron và hermon biến mất để tới khi mà các cháu phải ở trong phòng sau của cửa hàng fred và george không làm thế nào harry làm ơn cháu đang nói chuyện với người mà đã nuôi nấng fred và george dạ d â n đúng vậy chúng cháu đã không ở trong phòng s a u d â n sau đó bác hãy nghe điều tồi tệ nhất ừm chúng cháu đã bám theo d r a c o mô p h o i chúng cháu đã dùng áo choàng tàn hình các cháu có lý do cụ thể nào khi làm việc đó hay đó chỉ là một ý thích ngẫu hứng bởi vì cháu nghĩ mô p h o i đang đứng sau việc gì đó Harry nói bỏ qua cái nhìn pha lẫn bực tức lẫn tò mò của ông wesley nó đã đưa cho mẹ nó một cái áo t r ò n và cháu biết muốn biết tại sao dĩ nhiên cháu đã làm rồi ông wesley nói có vẻ k i ề m nén và bọn cháu đã tìm ra được tại sao chứ nói vào trong quán b o v à Berks harry nói và hăm dọa gã làm trong đó Boudin、để giúp nó sửa chữa cái gì nó nói nó muốn bojin giữ thứ gì khác cho nó nó làm việc đó như t h ế đó là thứ gì đó cần phải sửa chữa và có vẻ chúng có một cặp và harry ngừng lại lấy một hơi thở sâu có thứ gì đó khác chúng cháu thấy mô p h ò i nhảy lên cả mét khi bà mô kiên cố gắng chạm vào tay trái của nó cháu nghĩ nó đã được khắc dấu hiệu đen cháu nghĩ nó được thay thế vị trí của cha nó là một tử thần thực tử ông wesley trông có vẻ lùi lại một chút sau một lúc ông nói: h a r r y ta nghi ngờ việc kẻ mà ai cũng biết có thể cho phép một đứa trẻ mười sáu tuổi có ai thực sự biết cái gì kẻ mà ai cũng biết sẽ hay sẽ không làm Harry、hỏi a r r y h một cách tức giận bác wesley cháu xin lỗi nhưng điều này có giá trị để điều tra không nếu m o f o y muốn một thứ gì đó được sửa chữa và nó cần phải h â m dọa bô jin để được làm điều đó thứ đó có khả năng là vật dụng hắc ám hoặc nguy hiểm phải không ta nghi ngờ điều đó một cách thật lòng harry à ông wesley nói một cách chậm rãi cháu thấy đấy khi lucius m a l f o y đã bị bắt chúng ta đã khám xét ngôi nhà của hắn chúng ta đã mang đi tất cả mọi thứ có thể gây nguy hiểm cháu nghĩ bác đã bỏ qua cái thứ gì đó harry nói một cách bực dọc ừm、um, có thể ông wesley nói nhưng harry có thể nói rằng ông wesley đang đùa giỡn nó có một tiếng còi phía sau họ hầu hết mọi người đã lên trên tàu và cánh cửa đang đóng lại cháu tốt hơn là nhanh lên ông wesley nói trong khi bà wesley h á t lên harry nhanh lên harry vội vã chạy theo và hai ông bà wesley giúp cậu đưa cái rương lên tàu và bây giờ cháu yêu cháu sẽ đến nhà chúng ta vào lễ giáng sinh tất cả mọi thứ đã được sắp đặt bởi cụ d u m b l e d o r e vậy nên chúng ta sẽ gặp lại cháu sớm thôi mà bà wesley nói qua cánh cửa sổ trong khi harry khép cánh cửa phía sau cầu và con tàu bắt đầu chuyển bánh cháu hãy chăm sóc mình cẩn thận và con tàu bây giờ đang tăng tốc cố gắng tốt hơn và bà chạy theo nói vọng vào giữ an toàn nhé harry vẫy chào tạm biệt cho đến khi con tàu đến khúc rẽ và ông bà weasley đã đi ra khỏi tầm mắt rồi cậu quay lại xem nơi của những người khác cậu đoán ron và h e r m o n đang ở trong khoang của huynh trưởng nhưng g i n n y chỉ cách cậu một khoảng ngắn ở trên hành lang cô bé đang tán gẫu với mấy người bạn harry hướng về phía cô bé và kéo lê cái rương theo mọi người nhìn chằm chằm vào cậu khi cậu tiến lại gần họ thậm chí còn dí m ặ t vào cánh cửa sổ của toa tàu để nhìn kỹ cậu hơn cậu đã đoán trước được những cái nhìn trơ tráo này khi cậu sẽ còn phải trải qua một năm học sau những tin đồn kẻ được lựa chọn ở trên nhật báo tiên tri nhưng cậu không hứng thú cái cảm giác như đang đứng ở một điểm sáng chói cậu vỗ, vẹ, vỗ nhẹ vai guinea em muốn đi tìm một khoang trống không em không thể harry à em nói em sẽ gặp dean g i n n y nói một cách vui vẻ gặp lại anh s a u nhé được thôi harry nói cậu cảm thấy một cơn s a o động kỳ lạ của sự khó chịu khi cô bé bước đi mái tóc đỏ của cô bé đang nhảy múa phía sau cậu quá quen với sự hiện diện của cô bé suốt mùa hè đến nỗi cậu gần như quên rằng g i n n y đã không chơi với cậu Ron và Hermon ở trường. r ồ i cậu chớp mắt và nhìn x u n g q u a n h Cậu đ a n g được bao bọc bởi n h ữ n g c ô g á i q u y ế n r ũ Chào Harry! m ộ t g i ọ n g nói quen thuộc v a n g l ê n sau lưng cậu. Ni vô! Harry nói m ộ t c á c h nhẹ n h õ m v à quay lại để n h ì n cậu b é có k h u ô n mặt tròn. đ a n g cố v ư ợ t qua đ á m đ ô n g về phía gào. Chào Harry! một cô gái với mái tóc dài và đôi mắt to mơ màng đứng phía sau ni vù thốt lên chào luna cậu khỏe chứ rất khỏe cảm ơn cậu luna nói cô bé đang kẹp một cuốn tạp chí dưới nách những chữ cái lớn ở trang đầu thông báo rằng có một cặp spectrex s p e c miễn phí ở t r ọ n g kẻ ngụy biện vẫn phát triển mạnh sau đó chứ harry hỏi và cảm thấy một sự hứng thú thực sự với tờ báo mà đã ban bài phỏng vấn đặc biệt năm ngoái ồ vâng mọi thứ vẫn cứ quay vòng tốt đẹp l u n a nói một cách hạnh phúc hãy tìm chỗ nào ngồi đã harry nói và bộ ba lách qua dọc tàu qua những đám học hình tò mò đang nhìn chằm chằm cuối cùng họ tìm thấy một toa tàu trống và harry vào trong một cách hứng khởi họ thậm chí vẫn nhìn vào chúng mình, n e v i l l e nói vì bọn mình đang ở với cậu họ nhìn vào cậu cũng bởi cậu đã ở trong bộ pháp thuật, harry nói trong khi tống cái rương vào khe hành lý. chuyến phiêu lưu nhỏ của chúng ta bây giờ đã nằm trên mặt nhật báo tiên tri. và chắc hẳn cậu đã đọc nó vâng tớ nghĩ bà sẽ rất giận dữ về sự xuất bản công cộng này nivaux nói nhưng bà đã rất vui bà nói mình bắt đầu sống như bố mình bà đã mua cho mình một cây đũa phép mới đấy nhìn này cậu kéo cây đũa ra và đưa nó cho harry gỗ anh đào và lông kỳ lân cậu tự hào nói bọn tớ nghĩ đó là một trong những cái đũa cuối cùng mà ollivander từng bán ông ta biến mất vào ngày sau đó ôi quay lại đây ngay trevor và cậu cúi xuống dưới ghế để tìm con cóc khi nó làm một cuộc hành quân đi tìm tự do như thường lệ chúng ta vẫn tổ chức các buổi họp nhóm dA năm nay chứ harry luna hỏi trong khi gỡ cái kính đao bắt ảo giác khỏi tờ báo kẻ ngụy biện ít nhất chúng ta thoát khỏi mụ âm b r i c e rồi phải không harry nói và ngồi xuống nevile l lại cụng đầu vào cái ghế khi cậu lồm cồm bò dậy cậu ta trông rất thất vọng tớ khoái d a tớ học được nhiều từ cậu tớ cũng khoái những buổi họp mặt l u n a điềm tĩnh nói điều đó như là việc có những người bạn v ậ y đây là một trong những điều không thoải mái mà luna thường nói và làm cho harry cảm thấy bối rối lẫn lúng túng tuy nhiên trước khi cậu có thể trả lời có tiếng lao x à o bên ngoài t o tàu của họ một nhóm nữ sinh nam bốn đang thì thầm và cười rút rít với nhau ở phía bên kia tấm kính cậu hỏi anh ta đi không cậu tớ sẽ làm điều đó và một trong số họ một cô gái t r o n g nổi bật với đôi mắt to đen một cái c ầ m nhô lên và mái tóc đen dài đẩy cánh cửa bước vào chào harry tên em là romilda romilda van cô bé nói to và tự tin tại sao anh không gia nhập với bọn em trong toa của bọn em anh không phải ngồi cùng với bọn họ mà cô ấy thêm vào với giọng nói thì thầm khẽ chỉ vào nevile đang cố tóm con t r i v o dưới ghế và luna người đang đeo cái spectre s p e c t miễn phí của cô khiến cô bé trông như một con cú với màu sắc loạn xương ầu họ là bạn của anh harry lạnh lùng nói ồ cô gái nói trông rất ngạc nhiên ồ được thôi và cô ấy bỏ đi đóng sầm cánh cửa lại. Mọi người cho rằng bạn có những người bạn tuyệt vời hơn chúng tớ mười lần, Luna nói thể hiện rõ sự ngượng ngùng bối rối. “Cậu rất tuyệt,” Harry nói ngắn gọn. “Không có ai trong bọn họ đã ở cùng với mình tại bộ pháp thuật. họ đã không chiến đấu với tớ.” Quả là một lý do tuyệt vời, Luna cười rạng rỡ và lại kéo cái kiến xa khỏi mũi thêm chút và ngồi xuống đọc tiếp tờ kẻ ngụy biện tuy nhiên chúng ta đã không đối mặt với hắn ta nivo lại nói tụt ra khỏi gầm ghế với mạng nhện và bụi bẩn trên đầu cùng cái nhìn b ự c tức với con trevor trên tay cậu cậu đã harry cậu nên nghe bà của tớ nói về cậu cái thằng bé Harry Potter đó có nhiều xương sườn hơn toàn bộ pháp t h u ậ t cộng lại. Bà sẽ cho tất cả mọi thứ để có cậu làm cháu trai. Harry cười một cách không thoải mái và đổi chủ đề sang kết quả OWL ngay khi có thể, trong khi đó Ni vô đ ọ c to kết quả của cậu và băn khoăn khi nào cậu có thể tham gia kỳ thi. N-E-W-T biến hình với duy nhất một khả năng được đồng ý harry nhìn cậu mà không thực sự lắng nghe tuổi thơ của nivo đã bị tàn phá bởi v o l d e m o r t cũng nhiều như harry đã phải trải qua nhưng nivo không có ý niệm rằng cậu đã gần có số phận của harry như thế nào lời tiên tri có thể suy đoán cho cả hai người họ tuy nhiên vì lý do bí hiểm nào đó của cậu v o l d e m mô đã chọn để tin rằng harry là người duy nhất được nhắc tới trong lời tiên tri nếu v o l d e m mô chọn nivo có thể rằng nivo đang ngồi đối diện với harry và chịu đựng cái thẹo hình tia chớp và sức nặng của lời tiên tri hay điều đó có thể chăng có chăng mẹ của nivo chết để bảo vệ cậu cũng như l i l y đã hy sinh cho harry chắc chắn bà sẽ làm điều đó nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bà không có khả năng đứng giữa đứa con của bà và v o l d e m o r t có chăng sẽ không có kẻ được chọn một cái ghế trống nơi nivo đang ngồi và một harry không có vết t h è o có thể được hôn và nói lời tạm biệt với mẹ của mình mà không phải là mẹ của ron cậu ổn cả chứ harry cậu trông có vẻ buồn cười lắm nevile nói harry bắt đầu xin lỗi mình tảo phun bắt được cậu rồi à luna hỏi một cách thông cảm nhìn harry qua cái cặp kính khổng lồ của cô bé mình cái gì tảo phun chúng vô hình chúng trôi vào qua tay của cậu và làm cho não cậu trở nên ngớ ngẩn c ô nói: Tớ nghĩ tớ cảm thấy một con đang dòm ngó xung quanh đây. Cô bé vỗ tay trong không khí như thể đang đánh một con quái vật vô hình nào đó. Harry và Nevile nhìn nhau và vội vàng chuyển sang nói về q u i i d d t c h t h ờ i tiết phía ngoài phía cửa s ổ con tàu l o a n như một ngày lỗ hè. Họ một mùa đ i qua một làng s ư ơ n lạnh g mù dày, lạnh lẽo. và sau đó đi dưới ánh sáng mặt trời yếu ớt. Khi đoàn tàu đi vào khu vực của những thần chú sáng sủa khi mà mặt trời hiện ra ngay trên đỉnh đầu, Ron và h e r m o n n bước vào khoang tàu. ước gì bữa ăn trưa xuất hiện nhanh lên tớ đang chết đói đây! Ron nói rất thiết tha và thả v ị t người xuống chỗ cạnh Harry và xoa xoa cái bụng. Chào Nevile, l chào Luna. thử đoán xem điều gì xảy ra cậu nói thêm quay về phía harry mô phôi đang không làm nhiệm vụ của một huynh trưởng nó đang ngồi trong toa tàu của nó dưới lũ s l y t h e r i n g bọn tớ đi qua thấy nó harry ngồi thẳng dậy trông có vẻ hứng thú điều này không giống như mô phôi thường trình diễn quyền lực của huynh trưởng điều mà nó luôn luôn sung sướng trong năm vừa qua nó đang làm gì khi bọn cậu trông thấy nó như thường lệ ron nói một cách hờ hững giả cái điệu bộ khiếm nhã trên bàn tay không giống hắn lắm phải không à thế đấy và cậu lại làm lại cử chỉ đó lần nữa nhưng tại sao nó không lượn ở ngoài h â m dọa lũ năm thứ nhất nhỉ không rõ harry nói nhưng tâm trí của cậu đang nhảy múa điều này có vẻ như thể mô phôi có điều gì quan trọng trong đầu nó hơn là hăm dọa những học sinh lớp dưới có lẽ hắn thích một nhóm quái dị hermann nói có lẽ việc làm huynh trưởng trở nên nhạt nhẽo sau những chuyện đó tớ không nghĩ thế harry nói tớ nghĩ nói là nhưng trước khi cậu có thể trình bày giả thuyết của cậu cánh cửa khoang tàu mở ra lần nữa và một cô bé năm thứ ba thở như gần đứt hơi bước vào trong, tớ nên chuyển những thứ này tới Neville, Long Bottom và Harry P. Potter cô bé ngập ngừng. Khi đôi mắt cô bắt gặp ánh mắt Harry và cô bé đỏ bừng mặt, cô bé đang cầm hai cuộn giấy da được cột với r u m băng màu tím, một cách khó hiểu. harry và nivo cầm hai cuộn giấy da của người của từng người trong khi cô bé hấp tấp vọt ra ngoài khoang cái gì thế ron tò mò vì harry chưa mở nó ra một cái thiệp mời harry nói harry mình rất vui nếu cậu có thể tham gia với mình trong bữa ăn trưa ở toa xe thân ái nhưng điều gì hắn muốn ở mình n e v i l l e bối rối hỏi vì cậu đã dự đoán đây là một buổi cấm túc không biết harry nói vì cậu chưa hoàn toàn chắc chắn và vì cậu không có bằng chứng nào cho thấy giả thuyết của cậu đúng nghe này cậu nói và với một ý tưởng nảy sinh hãy dùng áo c h ò n tàn hình và chúng ta có thể có một cái nhìn rõ ràng về mô phôi trên đường đi xem hắn ta đứng sau cái gì tuy nhiên ý kiến này chả cho cái gì cả những hành lang đã được nhét chặt bởi nhiều người đang chờ xe chở bữa trưa hoàn toàn không thể đi cùng với nhau khi đang mặc áo harry nhét nó một cách tiếc nuối vào cặp ngẫm nghĩ về việc thật tuyệt khi mặc nó để tránh bị nhìn chằm chằm điều mà có vẻ như càng ngày càng tăng lên rõ rệt ngay cả khi cậu xuống tàu thường xuyên những học sinh c h a n lớn khỏi khoang của chúng để nhìn cậu rõ hơn ngừng ngoại lệ là cho chan cô bé phóng vọt vào trong khoang tàu khi thấy harry đến khi harry đi qua cánh cửa cậu thấy cô bé đang say sưa tranh luận với cô bạn miretta người mang trên mặt một lớp trang điểm d à y mà không hoàn toàn che mờ những thông tin quái dị của những mụn n h ọ t vẫn nằm c h ì n h in h trên mặt cô bé. Harry cười nhẹ nhàng và đi qua. Khi họ tới tosi, họ thấy ngay họ không phải là khách mờ i duy nhất của sừng sơn tức là s l u g k hôn. Mặc dù phải xét đoán bởi sự đ ó n khách nồng nhiệt của s l u g k hôn. Harry hầu như đã được biết trước. Harry cậu bé của ta slaghone kêu lên nhảy vào cậu khiến cho cái bụng lông của ông có vẻ làm đầy những khoảng còn lại của khoang tàu cái đầu hói và chòm râu bạc lấp lánh như t h ế đặt những cái nút bấm vàng trên áo của ông dưới ánh mặt trời rất vui khi gặp đ ạ i cháu rất vui và cháu chắc hẳn là ngài longbotton nivo gật đầu t r ồ n g có vẻ sợ hãi theo sự chỉ dẫn của s l u g h o r n họ ngồi xuống đối diện với nhau trong chỉ hai chỗ trống gần cửa nhất. Harry lướt mắt nhìn quanh các hành khách <cười> cậu nhận ra một học sinh s l y t h e r i n đó là một cậu bé da đen cao với má cao và dài, đôi mắt x i ê n x i ê n và còn có hai cậu bé 17 tuổi mà Harry không biết và ở trong góc bên cạnh s l u g h o r n và g i n n y cô bé t r ô n g như thể không chắc cô đến đây bằng cách nào bây giờ cháu biết mọi người rồi chứ s l u g h o r n hỏi harry và nevile l dĩ nhiên là bali zabini cũng ở khóa với các cháu zabini không tỏ dấu hiệu nào của sự chào đón hay thể hiện cả harry và nevile l cũng thế học sinh nhà g r y f f i n d o r và Slytherin vốn không hề ưa gì nhau đây là c o r m a c m c l a g g i n có lẽ bọn cháu vừa gặp nhau không phải à? m c l a g g i n là một cậu bé với mái tóc khỏe khoắn đưa tay lên chào và harry cùng nevile gật đầu lại với cậu ta và đây marcus b e l b y ta không rõ nếu b e l b y là một cậu bé gầy và có vẻ ngượng ngùng Cười có vẻ gượng ép với Harry và quý cô trẻ tuổi quyến rũ này nói với ta cô bé biết hai con s l u g h o l m kết thúc k i n n e y nhăn nhó nhìn Harry và Nivo từ sau lưng s l u g h o l m g i bây giờ đây là điều tuyệt nhất s l u g h o l m hào hứng nói là một cơ hội cho các con biết nhau thêm một chút nữa đây đây là khăn ăn ta đã đóng gói bữa ăn trưa của ta cái xe đẩy theo ta còn nhớ thì món ăn của nó có nhiều cam thảo và cái bụng của người đàn ông già tội nghiệp này không chịu nổi những thứ như vậy gà quay nhé belby belby gật đầu đồng ý cái thứ trông như nửa con gà quay ở đây ta vừa nói cho cậu marcus rằng ta có vinh hạnh được dạy ông chú demcovê k của cậu Slughol nói với harry và nevile l trong khi hai người đang truyền cho nhau giỏ bánh mì cuốn phù thủy xuất sắc rất xuất sắc và huy chương m e r l i n của ông hoàn toàn xứng đáng cháu hay gặp chú của cháu chứ marcus không may belby vừa tống vào mồm một miếng gà quay to và cậu lại vội vàng nhét cái đống đó xuống dạ dày quá nhanh khiến cho cậu bị nghẹn mặt cậu chuyển sang màu tía và bắt đầu khục k h ạ t anaphu slaghone nói một cách nhẹ nhàng chỉ rủa phép vào belby và có vẻ như cái cổ họng của cậu bé được thông ngay lập tức không không nhiều lắm không nhiều ạ belby thở gấp mắt nhìn thẳng à d â n dĩ nhiên ta dám nói rằng ổng rất bận slaghone nói d o hỏi nhìn vào belby ta nghi ngờ việc ông ta phát minh ra đ ọ c dược b ả sói w ê o é p s b h n e mà không cần một sự cố gắng thích đáng đấy ta cho rằng belby nói chồng cậu có vẻ e ngại khi lấy tiếp miếng gà quay khác cho đến khi cậu nhắc slackholm đã nói xong ờ ổng và bố cháu không thực sự hòa hợp cho lắm bác thấy đấy cháu không thực sự biết nhiều vậy dòng của cậu hạ xuống và ngừng lại khi s l a c k h a l trao cho cậu một nụ cười lạnh lùng và quay sang phía m ặ laggan và cháu khô m ắ t s l a c k h a l nói ta được biết cháu gặp chú tiberius của cháu rất nhiều vì ổng có một bức tranh lộng lẫy chụp hai chú cháu trong chuyến đi săn đuôi gãy ta nghĩ thế phải không ồ vâng điều đó thật thú vị thực sự như thế mc ặ larkin nói cháu đã đi cùng với cả bertie hicks và rufus grimger dĩ nhiên là trước khi ổng trở thành bộ trưởng à cháu cũng biết về bertie và rufus sao s l a c k h o n cười nói và đưa ra một khai nhỏ với lê và bằng cách nào đó b e b b y đã bị bỏ quên bây giờ nói cho ta biết Đó là tất cả những gì mà Harry nghi ngờ. Những người ở đây có vẻ được mời đến vì họ có một mối liên hệ nào đó với một ai đó nổi tiếng hoặc có quyền lực. Mọi người, ngoại trừ g i n n y z a b i n i kẻ được hỏi sau McLagan, là một đứa có mẹ là một phù thủy xinh đẹp. Và từ những gì Harry biết, b à đã cưới tới bảy lần. và các ông chồng của bà chết một cách bí ẩn và bỏ lại cho bà cả núi vàng và tiếp đó là nivo mười phút đó thật sự rất không thoải mái về cha mẹ của nivo những thần sáng nổi tiếng đã bị tra tấn đến điên loạn bởi bellatrix lestrange và một cặp tử thần thực tự khác và sau cuộc phỏng vấn với nivo harry Có ấn n t ư ợ g rằng hơn Slughol đã dè i Niveau, nhưng xem là để xem cậu bây é có tài năng gì của cha tài Và năng không. gì hay mẹ b giờ s l u g h o l l nói quay người sang với phong cách của một người dẫn chương trình nổi tiếng harry potter nên bắt đầu ở đâu đây ta thấy ta chỉ vừa biết qua phần bề mặt khi chúng ta gặp nhau trong mùa hè qua ông nhìn harry một lát như thể cậu là một mảnh lớn và ngon đặc biệt của con gà quay rồi nói kẻ được chọn họ đang gọi cháu như thế đấy harry không nói gì cả belby mclarkin và zabini đang nhìn chằm chằm vào cậu dĩ nhiên s l u g h o l l nói nhìn harry gần hơn có những tin đồn trong nhiều năm ta nhớ khi d â n sau cái đêm kinh hoàng đó l i l y james và cháu đã sống sót và thế giới biết rằng cháu có những sức mạnh ngoài sức tưởng tượng z a b i n i hô một tiếng nhẹ tỏ ý nghi ngờ cái giả thuyết này một giọng nói bực dọc phát ra từ s l u g h o l e vâng z a b i n i bởi vì cháu quá tài năng trong việc đóng điệu bộ ồ、oh, cháu yêu s l u g h o l e cười thoải mái nhìn vào g i n n y cô bé đang nhìn trừng trừng vào z a b i n i đang ngồi cạnh s l u g h o l l Cháu phải cẩn thận hơn đấy, Blake. Ta đã trông thấy cô gái nhỏ này thực hiện ma thuật dơi ba bị một cách tuyệt vời nhất khi ta đi qua khoang của cô. Ta sẽ không đi qua cô bé đâu. Vẻ mặt z a b i n i trông có vẻ khinh khỉnh. nhưng dù sao, s l u g h o l l nói, quay về phía Harry. những tin đồn trong suốt mùa hè này dĩ nhiên một người không biết cái gì để tin tờ tiên tri đã nổi tiếng với việc in ra những điều sai sót tạo sai lầm nhưng ở đây có một sự nghi ngờ nhỏ cho phép hàng đ ó n g nhân chứng trong cái buổi lộn xộn ở bộ pháp thuật và các cháu ở đó ở trong hào quang harry không thấy cách nào thoát ra chuyện này gật đầu nhưng vẫn không nói gì cả Lachon、lại h l l tươi cười với cậu quá khiêm tốn quá khiêm tốn ta không nghi ngờ tại sao cụ d u m b l e d o r e lại rất thích cháu cũng ở đó phải không nhưng toàn bộ câu chuyện quá giật gân dĩ nhiên một người không biết rõ cái gì để tin lời tiên tri đó ví dụ chúng cháu chưa bao giờ nghe lời tiên tri nevile nói mặt đó bừng lên đúng vậy g i nói n n y điềm tĩnh ni v o và cháu cũng đều ở đó và tất cả cái ý kiến kẻ được chọn ngớ ngẩn chỉ là câu chuyện của tờ tiên tri tạo nên như thường lệ cả hai cháu đã ở đó à phải không slackhorn ó i với sự hứng thú cao độ nhìn vào g i n n y rồi ni v o nhưng cả hai đều ngồi có vẻ kín h đáo trước nụ cười đ ồ n g viên của ông vâng điều đó là sự thực rằng tờ tiên tri thường thổi phồng mọi thứ dĩ nhiên slackhorn nói g i ọ n g có chút thất vọng ta nhớ w i a n o c k yêu quý nói rằng dĩ nhiên là w i a n o c k jones đội trưởng của lũ nhân sư ông ta lòng vòng trong một chuỗi hồi tưởng kéo dài nhưng harry có một cảm giác không rõ ràng lắm là slackhorn chưa nói xong với cậu và rằng ông không bị thuyết phục bởi nivo và g i n n y buổi chiều được dành để nói nhiều thêm về những phù thủy nổi tiếng mà s l u g h o n đã dạy dỗ tất cả bọn họ đều vui mừng để tham gia cái mà ông gọi là câu lạc bộ slack tại h o g w a r t s harry không thể chịu thêm nữa nhưng cậu cũng không biết làm thế nào để ra về lịch sự cuối cùng con tàu trườn g khỏi đám sương mù dày đặc ra ngoài ánh mặt trời hoàng hôn đỏ rực và s l u g h o n nhìn quanh nhìn vào cảnh vật mờ ảo ôi trời trời đang tối hả ta không chú ý rằng họ đã bật đèn sáng các cháu có thể đi và thay áo choàng tất cả các cháu mc larkin cháu phải mua ngay cái cuốn sách về con đuôi gãy harry blake khi nào các cháu cũng có thể qua các cháu cũng vậy ông dừng lại ở keeney ồ các cháu đi ngay đi đi ngay đi khi ông đẩy Harry vào cái hành lang tối om, z a b i n i nhìn Harry một cách khó chịu khi cậu có vẻ hứng thú. c ậ u k i n n e và Ni vô theo z a b i n i quay lại dọc theo con tàu... tớ hạnh phúc vì nó đã kết thúc! Ni vô thì thầm... một người đàn ông kỳ lạ phải không? Ừ, đúng như vậy, Harry nói, mắt nhìn vào z a b i n i làm thế nào mà em lại vào đó thế, k i n n y Ông thấy em n g u y ề n rủa, Zachary Smith. k i n n y nói: a n h có còn nhớ cái tên ngốc từ h u f f l e p u f f mà ở trong D.A. chứ? h ắ n cứ l ẻ o đ ẻ o theo và hỏi em chuyện gì đã xảy ra tại bộ pháp thuật và cuối cùng hắn làm em hết chịu nổi và em n g u y ề n rủa hắn. khi đó, s l u c k g a l l đi vào giờ em nghĩ em chuẩn bị có một buổi cấm túc nhưng ông chỉ nghĩ em thực hiện bùa chú này rất tốt và mời em đi ăn trưa hơi điên rồ h ả lý do đó tốt hơn là việc mời ai đó bởi vì sự nổi tiếng của mẹ họ harry nói cau cú nhìn t h e r b i n i hay bởi chú của họ nhưng cậu chợt ngừng lại một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu cậu thiếu thận trọng nhưng là ý kiến tuyệt vời trong thời gian một phút z a b i n i đã chuẩn bị quay vào phòng của bọn slattering năm sáu và m o f o y sẽ ngồi đó nghĩ rằng hắn không bị ai nghe cả ngoài t ừ lũ s l a t t e r i n nếu harry chỉ cần vào được không bị nhìn thấy phía sau hắn cậu sẽ nghe được hay thấy được gì đúng như vậy chuyến đi còn một quãng nữa g a h o f f m e a d chỉ còn khoảng nửa tiếng là tới dựa vào những ánh sáng chập chờ ngoài cửa sổ nhưng không ai khác có vẻ chuẩn bị để đón nhận sự nghi ngờ này của harry một cách nghiêm túc và cậu không thể chứng tỏ cho họ được tớ sẽ gặp các cậu s a u harry nói gấp kéo áo choàng tàn hình và trùm lên người nhưng cậu định nevile hỏi để sau harry thì thầm đuổi theo zabini nhanh nhất có thể mặc d ầ tiếng ầm ầm của đoàn tàu làm cho sự cẩn thận này có vẻ vô nghĩa các hành lang gần như trống trơn bây giờ hầu hết mọi người đã quay về toa của mình để đổi quần áo đồng phục áo choàng và thu dọn các thứ mặc dù harry đủ gần để theo kịp zabini mà không chạm vào hắn harry không nhanh kịp để nhảy vào trong toa tàu khi Zabini mở cánh cửa. Zabini đã kéo nó đóng lại khi Harry vội vàng c h à n chân vào để không cho nó đóng. Chuyện gì với cái thứ này vậy Zabini nói giận dữ và luống cuống kéo cánh cửa lại vào chân của Harry. Harry nắm lấy cánh cửa và đẩy nó mở ra một cách khó nhọc, còn Zabini vẫn nắm chặt tay cầm ngã vào áo của Gregory g o y l e làm cho náo động h ã n g lên harry vọt vào trong toa nhảy vào chỗ trống tạm thời của z a b i n i và trèo lên khe hành lý may mắn thay là g o y và z a b i n i không gầm gừ lẫn nhau nhìn nhau chằm chằm còn harry thì khá chắc rằng bàn chân của cậu đã lộ ra khi cái áo của cậu thòng xuống quanh họ và trong khoảnh khắc đó cậu nghĩ cậu đã thấy đôi mắt của mô phôi đã nhìn thấy điều đó nhưng sau đó ngồi đóng sầm cánh cửa lại và đẩy jabini ra khỏi người jabini đổ sập xuống ghế ngồi với vẻ mất bình tĩnh vincent c r a b b tiếp tục cuốn truyện của nó và m o f o ô i cười khẩy nằm dài giữa hai đứa với đầu kê lên áo của pansy parkinson s harry nằm cuộn lại khó chịu dưới cái áo t r ò n để chắc chắn rằng từng đoạn người cậu vẫn được ẩn giấu và nhìn p a n n y vuốt mái tóc vàng óc xuống trán mô phôi cười khúc khích khi làm vậy như thể ai cũng phải yêu cổ khi ngồi cạnh cổ. c á i đèn lồng nhún nhảy trên trần khoang tỏa ra ánh sáng khắp trong khoang Harry còn có thể đọc từng từ trong cuốn sách truyện của g r a b ngay dưới cầu. “Vậy, Zabini, mô phôi nói. Lão s l u g h o l m muốn gì à, chỉ cố tạo nên những người kết nối tốt z a b i n i vừa nói vừa g ầ p gừ với gôi và lão đang cố tìm thật nhiều thông tin này có vẻ không làm mô phôi thỏa mãn những ai khác lão ta đã mời nó hỏi tiếp mặc l a c h l a n từ g r y f f i n d o r z a b i n i nói: ồ Dần, chú của nó lớn lắm trong bộ pháp thuật Mô phôi nói ai đó khác gọi là b e l b y từ r a v e n c l a w không phải hắn hắn là một tên ngu Pansy nói và lon g b o t t o m p o t t e r và con bé nhà Weasley đó Sabini kết thúc Mô phôi đứng dậy bất ngờ đập vào bàn tay của Pansy lão ta mời thằng lon g b o t t o m sao d â n đúng vậy vì lon bó t o n đã ở đó z a b i n i nói chán nản lão snarl khoái thằng lon bó t o n ở điểm gì nhỉ z a b i n i nhún vai thằng p o t t e r p o t t e r vĩ đại hiển nhiên hắn ta muốn ngắm nhìn kẻ được chọn m u f f o y gầm gừ nhưng còn con bé nhà wesley a con bé ấy có gì đặc biệt cơ chứ rất nhiều thằng con trai thích nó p a Ngay s y nói Nhìn、Mofoy、đàn phôi mô trong góc để xem phản ứng góc c Để xem ủ nó n g a cả mày cũng nghĩ con bé đó trông được lắm phải không Blake và tất cả chúng ta đều biết mày khó khăn thế nào để chấp nhận điều này tao sẽ không chạm vào cái dòng máu bẩn thỉu dơ giấy của nó cho dù nó trông thế nào đi nữa z a b i n i lạnh lùng nói và p a n s y trông có vẻ hài lòng mồ phôi nằm xuống cái áo của cô và cho phép cô ta tiếp tục đùa giỡn với mái tóc của cậu t à o t i ế c cho cái lão s l a c k h o l l có lẽ lão ta đang trở nên già cỗi xấu hổ thay bố t à o luôn nói lão là một phù thủy giỏi trong những ngày trước bố t à o thường thần tượng lão s l a c k h o l l có lẽ chưa nghe tin t à o đang trên con tàu hoặc t à o không trông chờ cái thiệp mời z a b i n i nói: "Lão hỏi tao về cha Notch khi tao tới. Bọn họ dĩ nhiên đã từng là bạn cũ nhưng khi lão nghe ổng đã bị tóm bởi bộ pháp thuật, lão trông không hạnh phúc lắm. Và Notch không có thiệp mời, phải không? Tao không nghĩ Slackhorn k h ó á i những tử thần thực tử. Mô phồi trông có vẻ tức giận nhưng vẫn bật ra một nụ cười khác thường. <cười> ai quan tâm lão hứng thú cái gì lão t a là cái quái gì khi mày xuống với lão ấy chỉ là một giáo viên ngu ngốc mô phôi ngoát miệng khoe khoang ý tao là tao thậm chí còn không ở h o g w a r t s năm tới điều đó có phải là vấn đề không khi một lão già béo thích tao hay không cậu có ý gì cậu có thể không ở hotvê k é p a r t s năm tới hả p a n s y nói căm phẫn và ngừng nghịch tóc m o p h ô cậu sẽ không bao giờ biết đâu mô phôi nói với nụ cười của ma quỷ tớ có thể phải chuyển đến những thứ to hơn và tốt hơn đắp mình trong khe hành lý dưới tấm áo tàn hình tim harry bắt đầu nhảy múa ron và h e r m o n n sẽ nói gì về điều này greg và goy đang trơ mắt nhìn mô phôi Hiển nhiên bọn chúng không có ý niệm của kế hoạch nào để chuyển tới những thứ to hơn và tốt hơn, ngay cả z a b i n i cũng cho phép nhìn tò mò thay cho cái nhìn k ê u căng thường lệ, p a n s y vẫn tiếp tục nghịch tóc của m o p h o i t r o n g cô có vẻ rất ngạc nhiên, có phải ý cậu là m o p h o i nhún g vai, mẹ muốn tớ hoàn tất việc học tập của tớ. nhưng theo cá nhân tớ nghĩ nó chả quan trọng trong những ngày này ý tớ là nghĩ xem khi chúa tể hắc ám nắm quyền tất cả liệu ông có quan tâm ai đó đạt được bao nhiêu âu hay n e w s hay không dĩ nhiên là không tất cả chỉ là những sự phục vụ dành cho ông ấy mức độ hy sinh mà ông ấy được thấy và, ngày mẹ, và mày nghĩ mày sẽ làm được điều đó cho ổng Zabini hỏi một cách chế nhạo: Mười sáu tuổi và chưa thực sự đủ tư cách? Tao vừa nói phải không. Có thể ông không quan tâm nếu tao đủ tư cách hay không. Có thể công việc ông muốn tao làm không phải là những gì mà mày cần phải đủ tư cách cho điều đó. Mô phôi nói chậm rãi. Greg và g o y ngồi ngơ ngác với cái miệng há hốc như cái máng xối. p a n z y nhìn c h ầ m c h ầ m xuống Mô phôi. như thể cô ta chưa bao giờ thấy cái gì gây cảm giác kinh hoàng thế tao thấy h o g w a r t s rồi moffat nói và nhận thấy rõ hiệu ứng mà nó đã gây nên khi hắn chỉ ra cánh cửa sổ đang ò m chúng ta nên mặc áo choàng đi là vừa harry quá chăm chú nhìn vào moffat nên đã không để ý gôi vươn tới cái va li của nó và kéo cái va li xuống nó va vào harry khá nặng vào đầu cậu vô tình thốt lên một tiếng đau đớn và m o phôi nhìn lên khe để hành lý vẻ lo lắng harry không sợ m o phôi nhưng cậu không thích cái ý nghĩ bị phát hiện dưới tấm áo choàng tàn hình bởi một nhóm s l y t h e r i n không thân thiện nước mắt vẫn chảy và đầu vẫn đau mòng mòng cậu rút đũa ra cố gắng không làm tấm áo lộn xộn và chờ n í n thở theo cảm nhận của cầu m ồ phôi có vẻ quyết định rằng nó đã hình dung ra âm thanh đó nó kéo tấm áo t r ò n ra như những người khác k h ó a cái rừng lại và khi con tàu c h ầ m c h ầ m lại nó b ó chặt cái áo t r ò n quanh cổ Harry có thể thấy các hàn h lang qua lại đầy người và h y vọng rằng h e r m o n và ron sẽ mang đồ đạc của c ậ u xuống sân ga c ậ u đã bị kẹt cho đến khi t o tàu khá r ộ n g cuối cùng với một cái t r ồ n g trành cuối con tàu dừng lại hẳn ngồi kéo cánh cửa ra và bỏ vào đám đông năm thứ hai đẩy chúng sang một bên grab và zabini theo sau bọn mày đi trước đi một phòi nói với pansy người đang giang tay đợi nó với hy vọng nó sẽ nắm tay cổ tàu chỉ muốn kiểm tra vài thứ Pansy bỏ đi bây giờ chỉ có harry và m o f o y ở trong toa tàu mọi người đang rời dần đi trong nhà ga tới m o f o y đi đến toa tàu và kéo khóa lại để cho người ngoài hành lang không thể vào và nó kéo cái rương ra và mở nó ra lần nữa harry ló xuống dưới bờ cửa của khe hành lý tim đập ngày càng nhanh hơn cái gì mà m o f o y muốn giấu pansy có lẽ hắn đang định xem vật gì đó bị gãy và rất quan trọng cần được hàng gắn lại petrificeus totalus đông cứng toàn bộ không cần báo trước mô p h o i chỉ đ ũ a phép vào harry và cậu cứng đờ gây ra đó và từ từ cậu lăn khỏi rãnh hành lý và rơi xuống đất đau đớn làm sàn nhà kêu cơm cóp và dưới chân mô p h o i tấm áo tàn hình bị lật ra dưới chân toàn bộ cơ thể cậu bị lộ ra với đôi chân vẫn đang quỳ trong tư thế trước cậu không thể cử động thậm chí một cái cơ nào cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mô phôi đang đứng cười rạng rỡ t à o đã nghĩ thế nó nói hân hoàng t à o nghe thấy rương củ g o i va vào mày và tao nghĩ tao thấy cái ánh sáng trắng qua không khí sau khi zabini quay lại ánh mắt của nó ngừng lại trên đôi giày của harry mày không nghe được bất cứ thứ gì tao quan tâm potter à nhưng khi tao có mày ở đây và nó đánh mạnh vào mặt harry harry thấy mũi mình bị gãy ra máu bắn ra khắp nơi đó là cha của tao bây giờ hãy xem Mô kéo tấm áo choàng khỏi thân thể bất động và trùm nó lên qua người cậu. Tao không đoán họ sẽ thấy mày cho đến khi con tàu quay trở lại l o n d o n hắn nói chậm rãi xem xung quanh mày đi, p o t t e r và dẫm lên những ngón tay của Harry m o f o y rời khoang tàu. Ghi chú bản dịch này có khá nhiều lỗi bạn nào có thời gian mong sửa lại hết chương bảy